các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại cho những người khác cùng nghe. Xin được cảm ơn. Ký tên Trần Ngọc Minh Phúc. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện của Trần Ngọc Minh Phúc đã gửi về cho chúng ta và được kể qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 491. Có nhiều người không có dịp không có biết để nghe Những câu chuyện tâm linh mà Việt Thảo đã kể Để cho mọi người Biết và nghe Cũng như Việt Thảo nói Khuyến khích họ nghe chuyện ma đi Để rồi Họ sẽ thấy rằng chuyện ma không đáng sợ Mà cái đáng sợ Là chính là những con người Ở trong đời sống này Một lần nữa Việt Thảo cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại Qua những kho tàng chuyện ma dần dần kế tiếp Thank you and ik love you. je is, je